4.1.2 Các dạng tranh chấp về đất đai phổ biến Trên thực tế, tranh chấp về đất đai có thể bao gồm các dạng sau Tranh chấp đòi lại đất Có thể là đòi lại đất cho mượn, cho ở nhờ, đòi lại đất cho thuê, đòi lại đất do bị nhà nước thực hiện chính sách đất đai qua các thời kỳ Tranh chấp quyền sử dụng đất khi ly hôn Tranh chấp hợp đồng giao dịch quyền sử dụng đất Tranh chấp thừa kế quyền sử dụng đất Một dạng tranh chấp quyền sử dụng đất Tranh chấp tài sản gắn liền với đất Bao gồm công trình xây dựng, cây lâu năm, cây rừng trên đất 4.2 Nguyên tắc giải quyết tranh chấp đất đai 4.2.1 Nguyên tắc đất đai thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước đại diện chủ sở hữu Đây là nguyên tắc bao trùm toàn bộ ngành luật đất đai. Nguyên tắc này đòi hỏi cơ quan có thẩm quyền khi giải quyết tranh chấp đất đai phải đảm bảo các yêu cầu. Chỉ giải quyết tranh chấp về quyền sử dụng đất, không giải quyết tranh chấp về quyền sở hữu đất đai. Việc giải quyết tranh chấp đất đai phải đặt lợi ích chung của xã hội lên trên lợi ích cá nhân. Tôn trọng, bảo vệ thành quả cách mạng tránh những xáo trộn không cần thiết. Nguyên tắc này được thể hiện rõ tại khoảng 5 điều 26 luật đất đai 2013. Theo đó, nhà nước không thừa nhận việc đòi lại đất đã được giao theo quy định của nhà nước cho người khác sử dụng trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, chính phủ các mạng lâm thời Cộng Hòa Miền Nam Việt Nam và nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tuy nhiên, khi vận dụng quy định này trong giải quyết tranh chấp đòi lại đất, thì cơ quan có chức năng cần phải hiểu chính xác các trường hợp không thừa nhận việc đòi lại đất, không phải mọi trường hợp đều áp dụng quy định này. Chú thích, xem thêm công văn 169-2002-KHXX của Tòa án Nhân dân tối cao ngày 15 tháng 11 năm 2002 về việc đường lối giải quyết các khiếu kiện tranh chấp đòi lại đất đã giao cho người khác sử dụng. Hết chú thích. 4.2.2 Nguyên tắc khuyến khích việc tự thương lượng, hòa giải các tranh chấp đất đai. Tự thương lượng, hòa giải là việc các bên tranh chấp Trao đổi trực tiếp một cách bình đẳng, tự nguyện, cách thức giải quyết tranh chấp đất đai mà không đưa vụ việc đến cơ quan có thẩm quyền. Theo Điều 135 Luật đất đai 2003, nhà nước khuyến khích các bên tranh chấp đất đai tự hòa giải hoặc giải quyết tranh chấp đất đai thông qua hòa giải ở cơ sở. Nguyên tắc này đem lại nhiều điều tích cực. Thứ nhất, Giữ được mối quan hệ tốt đẹp trong nội bộ nhân dân, góp phần ổn định đời sống kinh tế, chính trị, xã hội Thứ hai, nâng cao tính khả thi trong việc thi hành kết quả giải quyết tranh chấp đất đai 4.2.3 Nguyên tắc giải quyết tranh chấp đất đai phải nhằm ổn định đời sống, sản xuất của người sử dụng đất Kết hợp với việc thực hiện chính sách kinh tế xã hội của nhà nước Khi giải quyết tranh chấp đất đai, cơ quan có thẩm quyền không nên chỉ chú trọng vào tính pháp lý, mà còn phải quan tâm đến hiệu quả kinh tế sau khi phân định quyền sử dụng đất. Việc giải quyết tranh chấp đất đai nên linh hoạt, đảm bảo được sự chuyên môn hóa trong sử dụng đất để thực hiện nền sản xuất hàng hóa ở trình độ cao. 4.3 Trình tự, thủ tục và thẩm quyền giải quyết tranh chấp về đất đai. 4.3.1 Hòa giải tranh chấp đất đai tại Ủy ban Nhân dân cấp xã Điều 202 Luật đất đai 2013 Điều 88 Nghị định 43-2014-NDCP Theo khoảng 2 Điều 202 Luật đất đai 2013 thì Tranh chấp đất đai mà các bên tranh chấp không hòa giải được thì gửi đơn đến Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi có đất tranh chấp để hòa giải. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã có trách nhiệm tổ chức việc hòa giải tranh chấp đất đai tại địa phương mình. Trong quá trình tổ chức thực hiện phải phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và các tổ chức thành viên của Mặt trận, các tổ chức xã hội khác. Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai tại Ủy ban Nhân dân cấp xã được thực hiện trong thời hạn không quá 45 ngày, kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai. Như vậy, hòa giải tại Ủy ban Nhân dân cấp xã là một thủ tục mang tính chất bắt buộc. Tính bắt buộc này thể hiện ở việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ chấp nhận đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai của các bên đương sự khi vụ việc đã trải qua giai đoạn hòa giải tại Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi có đất tranh chấp. Điều 203 Luật Đất Đai 2013 Theo quy định pháp luật, việc hòa giải phải được lập thành biên bản có chữ ký của các bên và có xác nhận hòa giải thành hoặc hòa giải không thành Của Ủy ban Nhân dân cấp xã Biên bản hòa giải được gửi đến các bên tranh chấp Lưu tại Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi có đất tranh chấp Khoảng 4. Điều 202 Luật Đất Đai 2013 Nghĩa là, Ủy ban Nhân dân cấp xã chỉ là người trung gian tổ chức Và ghi nhận kết quả hòa giải Chứ không được ra quyết định công nhận Hay phân định quyền sử dụng đất trong tranh chấp Kết quả hòa giải có thể là căn cứ để nhà nước công nhận quyền sử dụng đất cho các bên. Cụ thể, đối với trường hợp hòa giải thành mà có thay đổi hiện trạng về ranh giới, người sử dụng đất thì Ủy ban Nhân dân cấp xã gửi biên bản hòa giải đến phòng tài nguyên và môi trường đối với trường hợp tranh chấp đất đai giữa hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư với nhau. Gửi đến Sở Tài nguyên và Môi trường đối với các trường hợp khác Phòng Tài nguyên và Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường Trình Ủy ban Nhân dân Cung cấp Quyết định công nhận việc thay đổi ranh giới thửa đất Và cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Khoảng năm, điều 202 Luật Đất Đai 2013 Nếu không thể hòa giải, thẩm quyền quyết định giải quyết được quy định cho hai hệ thống cơ quan, Tòa án Nhân dân và Cơ quan Hành chính. Quy định về hòa giải tranh chấp đất đai là rất cần thiết bởi nó sẽ giúp giữ gìn được mối quan hệ tốt đẹp trong nội bộ nhân dân, giảm bớt áp lực giải quyết tranh chấp đất đai lên các cơ quan nhà nước có thẩm quyền từ đó đảm bảo tính khả thi hơn trong việc thi hành các nội dung giải quyết tranh chấp đất đai. Tuy nhiên, ý nghĩa tích cực của hoạt động hòa giải tranh chấp đất đai nói trên vẫn còn bị hạn chế vì những khiếm khuyết sau trong quy định của pháp luật. So với luật đất đai 2003, luật đất đai 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành có nhiều quy định mới, cụ thể, tiến bộ hơn. Ngoài việc nâng thời hạn hòa giải lên đến 45 ngày so với 30 ngày trước đây, để đảm bảo tính khả thi, Nghị định 43-2014-NDCP ngày 15 tháng 5 năm 2014 đã quy định thêm những nội dung sau. Về thành phần hội đồng hòa giải Hội đồng này do Ủy ban Nhân dân cấp xã quyết định thành lập, bao gồm Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân là Chủ tịch Hội đồng. Đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, xã, phường, thị trấn. Tổ trưởng Tổ dân phố đối với khu vực đô thị. Trưởng thôn, ấp đối với khu vực nông thôn. Đại diện của một số hội dân sinh sống lâu đời tại xã, phường, thị trấn, biết rõ về nguồn gốc và quá trình sử dụng đối với thửa đất đó. Cán bộ địa chính cán bộ tư pháp xã, phường, thị trấn. Tùy từng trường hợp cụ thể, có thể mời đại diện hội nông dân, hội phụ nữ, hội cựu chiến binh, đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. Xác định các trường hợp hòa giải không thành Ngoài trường hợp các bên liên quan đến tranh chấp không thống nhất được ý kiến tại buổi hòa giải, việc hòa giải còn được coi là không thành khi Trường hợp một trong các bên tranh chấp vắng mặt đến lần thứ hai. Sau khi hòa giải thành, mà có ít nhất một trong các bên thay đổi ý kiến về kết quả hòa giải, thì Ủy ban Nhân dân cấp xã lập biên bản hòa giải không thành và hướng dẫn các bên tranh chấp gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp tiếp theo. Đây chính là cơ sở quan trọng để các bên tranh chấp có thể sớm khởi kiện đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết, nhanh chóng bảo vệ lợi ích hợp pháp của mình. Về trình tự, thủ tục hòa giải Khi nhận được đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai, Ủy ban Nhân dân cấp xã có trách nhiệm thực hiện các công việc sau. Thẩm tra, xác minh tìm hiểu nguyên nhân phát sinh tranh chấp, thu thập giấy tờ, tài liệu có liên quan cho các bên cung cấp về nguồn gốc đất, quá trình sử dụng đất, và hiện trạng sử dụng đất Thành lập hội đồng hòa giải tranh chấp đất đai để thực hiện hòa giải Tổ chức cuộc họp hòa giải có sự tham gia của các bên tranh chấp thành viên hội đồng hòa giải tranh chấp đất đai và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Việc hòa giải chỉ được tiến hành khi các bên tranh chấp đều có mặt Lập biên bản hòa giải Biên bản hòa giải phải có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng. Các bên tranh chấp có mặt tại buổi hòa giải, các thành viên tham gia hòa giải và phải đóng dấu của Ủy ban Nhân dân cấp xã, đồng thời phải được gửi ngay cho các bên tranh chấp và lưu tại Ủy ban Nhân dân cấp xã. Trường hợp hòa giải thành mà có thay đổi hiện trạng về ranh giới sử dụng đất, chủ sử dụng đất, thì Ủy ban Nhân dân cấp xã gửi biên bản hòa giải thành đến cơ quan có thẩm quyền để giải quyết theo quy định tại khoản 5, điều 202 của luật đất đai 2013. Trường hợp hòa giải không thành thì Ủy ban Nhân dân cấp xã hướng dẫn các bên tranh chấp gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp tiếp theo. 4.3.2 thẩm quyền giải quyết tranh chấp về đất đai của tòa án nhân dân. Theo quy định tại khoản 1 điều 203 Luật Đất đai 2013, tòa án nhân dân giải quyết các tranh chấp về đất đai sau: Tranh chấp đất đai mà đương sự có giấy chứng nhận hoặc có một trong các loại giấy tờ quy định tại điều 100 của Luật Đất đai 2013. Tranh chấp tài sản gắn liền với đất Trong quá trình giải quyết tranh chấp tài sản gắn liền với đất, Tòa án Nhân dân, tùy tình hình thực tế, có thể phân định quyền sử dụng đất gắn liền với tài sản tranh chấp. Ngoài ra, theo Điều 25 Bộ Luật Tố Tụng Dân sự, thì các tranh chấp hợp đồng giao dịch quyền sử dụng đất cũng sẽ do Tòa án Nhân dân giải quyết. 4.3.3 Lựa chọn thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai giữa Tòa án Nhân dân và cơ quan hành chính. Theo khoảng 2.203 luật đất đai 2013, tranh chấp đất đai mà đương sự không có giấy chứng nhận hoặc không có một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của luật này, thì đương sự được lựa chọn một trong hai hình thức giải quyết tranh chấp đất đai theo quy định sau đây nộp đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp tại Ủy ban Nhân dân cấp có thẩm quyền theo quy định tại khoản 3, điều 203, luật đất đai 2013. Khởi kiện tại Tòa án Nhân dân có thẩm quyền theo quy định của Pháp luật về tố tụng dân sự. Như vậy, thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai của Tòa án Nhân dân được mở rộng hơn so với trước đây có thể giải cả các tranh chấp mà đương sự không có giấy tờ về quyền sử dụng đất. Đây là điểm mới của luật đất đai 2013 so với quy định của các luật đất đai trước đây. Sự thay đổi này hoàn toàn phù hợp với chức năng của các cơ quan nhà nước theo quy định của pháp luật Việt Nam. 4.3.4 Thẩm quyền và trình tự thủ tục giải quyết tranh chấp về đất đai của cơ quan hành chính. Trường hợp đương sự lựa chọn giải quyết tranh chấp tại Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền theo khoản 3, điều 203 Luật Đất đai 2013. Theo khoản 3, điều 203 Luật Đất đai 2013, cơ quan hành chính có thẩm quyền giải quyết các tranh chấp quyền sử dụng đất mà đương sự không có giấy chứng nhận, và cũng không có các giấy tờ tại Điều 100 Luật Đất Đai 2013. Thẩm quyền giải quyết cụ thể được quy định tùy thuộc vào chủ thể tham gia tranh chấp như sau. 4.3.4.1 Giải quyết theo thẩm quyền Thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Giải quyết đối với tranh chấp đất đai giữa hội gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư với nhau Thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Giải quyết đối với tranh chấp đất đai trong trường hợp mà một bên tranh chấp là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 4.3.4.2 Khiếu nại, khởi kiện hành chính, quyết định giải quyết tranh chấp đất đai. Trường hợp không đồng ý với quyết định giải quyết của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện, thì các bên tranh chấp có quyền gửi đơn, khiếu nại, xin giải quyết tranh chấp đất đai đến Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh hoặc khởi kiện theo quy định của luật tố tụng hành chính. Trường hợp không đồng ý với quyết định giải quyết của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh thì các bên tranh chấp có quyền gửi đơn, khiếu nại, xin giải quyết tranh chấp đất đai đến Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc khởi kiện theo quy định của luật tố tụng hành chính. 4.3.4.3 Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh. Việc giải quyết này thực hiện theo trình tự như sau Người có đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai nộp đơn tại Ủy ban Nhân dân cấp có thẩm quyền Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp có thẩm quyền giao trách nhiệm cơ quan tham mưu giải quyết Cơ quan tham mưu có nhiệm vụ thẩm tra, xác minh vụ việc, tổ chức hòa giải giữa các bên tranh chấp, tổ chức cuộc họp các ban ngành có liên quan để tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai nếu cần thiết và hoàn chỉnh hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cung cấp Ban hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai Hồ sơ giải quyết tranh chấp đất đai bao gồm Đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai Biên bản hòa giải tại Ủy ban Nhân dân cấp xã Biên bản làm việc với các bên tranh chấp và người có liên quan. Biên bản kiểm tra hiện trạng đất tranh chấp. Biên bản cuộc họp các bang, ngành có liên quan để tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai đối với trường hợp hòa giải không thành. Biên bản hòa giải trong quá trình giải quyết tranh chấp. Trích lục bản đồ, hồ sơ địa chính qua các thời kỳ liên quan đến diện tích đất tranh chấp và các tài liệu làm chứng cứ, chứng minh trong quá trình giải quyết tranh chấp. Báo cáo đề xuất và dự thảo quyết định giải quyết tranh chấp hoặc dự thảo quyết định công nhận hòa giải thành. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp có thẩm quyền ban hành quyết định giải quyết tranh chấp hoặc quyết định công nhận hòa giải thành, gửi cho các bên tranh chấp, các tổ chức, cá nhân có quyền và nghĩa vụ liên quan. 4.3.4.4. Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trường hợp Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh giải quyết theo thẩm quyền mà một hoặc các bên không đồng ý, thì thủ tục giải quyết tiếp theo tại Bộ Tài nguyên và Môi trường như sau người có đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai, gửi đơn đến Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Sau khi nhận được đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phân công đơn vị có chức năng tham mưu giải quyết. Đơn vị được phân công giải quyết tiến hành thu thập, nghiên cứu hồ sơ, tổ chức hòa giải giữa các bên tranh chấp. Trường hợp cần thiết trình Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quyết định thành lập đoàn công tác để tiến hành thẩm tra, xác minh vụ việc tại địa phương. Hoàn chỉnh hồ sơ trình Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai. Hồ sơ giải quyết tranh chấp đất đai gồm Đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai Biên bản làm việc với các bên tranh chấp, với các tổ chức, cá nhân có liên quan Biên bản kiểm tra hiện trạng đất tranh chấp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 Quyết định giải quyết tranh chấp đất đai hoặc quyết định công nhận hòa giải thành được gửi cho các bên tranh chấp, các tổ chức, cá nhân có quyền và nghĩa vụ liên quan. 4.4. Căn cứ để giải quyết tranh chấp đất đai trong trường hợp các bên tranh chấp không có giấy tờ về quyền sử dụng đất. Cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, quyết định công nhận hòa giải thành. điều 91. Nghị định 43-2014-NDCP Tranh chấp đất đai trong trường hợp các bên tranh chấp không có giấy chứng nhận hoặc không có một trong các loại giấy tờ quy định. Tại Điều 100 của luật đất đai và Điều 18 của nghị định này thì việc giải quyết tranh chấp được thực hiện dựa theo các căn cứ sau. Chứng cứ về nguồn gốc và quá trình sử dụng đất do các bên tranh chấp đất đai đưa ra. Thực tế diện tích đất mà các bên tranh chấp đang sử dụng ngoài diện tích đất đang có tranh chấp và bình quân diện tích đất cho một nhân khẩu tại địa phương. Sự phù hợp của hiện trạng sử dụng thửa đất đang có tranh chấp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Chính sách ưu đãi người có công của nhà nước Quy định của pháp luật về giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất. Căn cứ quy định về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính. Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quy định chi tiết việc cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, quyết định công nhận hòa giải thành. 5. Giải quyết khiếu nại, khiếu kiện hành chính về đất đai. Vấn đề này được quy định tại Điều 204, Luật đất đai 2003. Theo đó, Người sử dụng đất, người có quyền, lợi và nghĩa vụ liên quan đến sử dụng đất, có quyền khiếu nại, khởi kiện, quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính về quản lý đất đai. 5.1 Khái niệm kiếu nại về đất đai là vì các chủ thể yêu cầu cơ quan, cán bộ cơ quan hành chính có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành vi hành chính thực hiện trong quá trình quản lý đất đai khi có cơ sở cho rằng quyết định hành vi đó là trái pháp luật xâm phạm đến quyền lợi ích hợp pháp của mình. Hiếu kiện hành chính về đất đai là vì các chủ thể khởi kiện vụ án hành chính ra tòa án có thẩm quyền đối với người có quyết định hành vi hành chính thực hiện trong quá trình quản lý đất đai sau khi đã khiếu nại lần đầu theo quy định của pháp luật. Quy định về giải quyết khiếu nại, khiếu kiện hành chính về đất đai nhằm mục đích bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất và của các chủ thể khác trước các quyết định hành vi hành chính về đất đai trái pháp luật. 5.2. Thẩm quyền và thủ tục giải quyết khiếu nại, khiếu kiện về đất đai Theo Điều 204 Luật Đất Đai 2013, thì việc giải quyết khiếu nại, khiếu kiện hành chính về đất đai thực hiện như sau. Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính về đất đai thực hiện theo quy định của Pháp luật về khiếu nại. Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính về đất đai thực hiện theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính. Quy định này góp phần tạo ra sự thống nhất trong thẩm quyền thủ tục giải quyết khiếu nại, khiếu kiện hành chính về đất đai với việc giải quyết khiếu nại, khiếu kiện trong các lĩnh vực khác. Sự thống nhất này nhằm mục đích giúp cho việc thực thi pháp luật của cơ quan nhà nước được dễ dàng, mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ thể chịu tác động bởi các quyết định hành chính, hành vi hành chính về đất đai, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của mình. Cụ thể, Điều 7 Luật khiếu Nại 2011 Khi có căn cứ cho rằng quyết định hành chính, hành vi hành chính về đất đai là trái pháp luật xâm phạm trực tiếp đến quyền lợi ích hợp pháp của mình, thì người chịu tác động được khiếu nại lần đầu đến người đã ra quyết định hành chính hoặc cơ quan có người có hành vi hành chính hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại tòa án theo quy định của luật tố tụng hành chính. Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết lần đầu hoặc Quá thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khiếu nại lần 2 đến thủ trưởng cấp trên trực tiếp của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại tòa án theo quy định của luật tố tụng hành chính. Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần 2 hoặc hết thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại tòa án theo quy định của luật tố tụng hành chính. Thời hiệu khiếu nại là 90 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hành chính hoặc biết được quyết định hành chính, hành vi hành chính. Điều 9 luật khiếu nại 2011 Thời hiệu khởi kiện vụ án hành chính là 1 năm, kể từ ngày nhận được hoặc biết được quyết định hành chính, hành vi hành chính về đất đai. Điều 104 Luật Tố tụng hành chính 2010. 6. Giải quyết tố cáo về đất đai. Theo Điều 205 Luật Đất đai 2013, cá nhân có quyền tố cáo vi phạm pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai. Việc giải quyết tố cáo vi phạm pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai thực hiện theo quy định của pháp luật về tố cáo. Như vậy, Pháp luật đất đai hiện hành không quy định trình tự, thủ tục giải quyết tố cáo riêng, mà nội dung này thực hiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo như các lĩnh vực khác. Về nguyên tắc, thẩm quyền giải quyết tố cáo về đất đai được xác định như sau. Điều 12 Luật Tố Cáo 2011 Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức do người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức, viên chức đó giải quyết. Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ công vụ của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức do người đứng đầu cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp của cơ quan, tổ chức đó giải quyết. Câu hỏi ôn tập 1. Khái niệm, ý nghĩa, nội dung của thanh tra đất đai 2. Vi phạm pháp luật đất đai và các hình thức xử lý 3. Cơ chế giám sát việc chấp hành pháp luật đất đai 4. Những điểm mới trong thẩm quyền, thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai theo luật đất đai 2013 5. Thẩm quyền, thủ tục giải quyết khiếu nại Hiếu kiện về đất đai theo luật đất đai 2013. Danh một tài liệu tham khảo Một la mã, văn bản của đảng Nghị quyết 19 NQ-TW ngày 31 tháng 10 năm 2012 Hội nghị Trung ương 6, khóa 6, về tiếp tục đổi mới chính sách đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020, nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Hai La Mã, văn bản pháp luật 1. Hiến pháp 1992 2. Hiến pháp 2013 ba, Bộ luật dân sự 2005. 4. Luật đất đai 2003. 5. Luật đất đai 2013. 6. Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai. 7. Nghị định 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 quy định chi tiết về giá đất. 8. Nghị định 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 quy định về thu tiền sử dụng đất. 9. Nghị định 46/2014/NĐ-CP Ngày 15 tháng 5 năm 2014, quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước. 10. Thông tư 76-2014-TT-BTC Ngày 16 tháng 6 năm 2014, hướng dẫn một số điều của Nghị định 45-2014-NDCP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất. 11. Thông tư 77/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 hướng dẫn một số điều của nghị định 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước. 12. Luật thuế thu nhập cá nhân 2007 13. Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân 2012 14. Nghị định 65-2013-NDCP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân và luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân. 15. Luật thuế thu nhập doanh nghiệp 2008 16. Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập doanh nghiệp ngày 19 tháng 6 năm 2013 17. Nghị định 218-2013 Xuyệt NDCP ngày 26 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp 18. Thông tư 78 xuyệt 2014 xuyệt TT BTC Hướng dẫn nghị định 218 xuyệt 2013 xuyệt NDCP quy định và hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp. 19. Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp 20. Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp ngày 10 tháng 7 năm 1993 21. Nghị định của Chính phủ số 74 CP ngày 25 tháng 10 năm 1993 Quy định chi tiết thi hành luật thuế sử dụng đất nông nghiệp. 22. Nghị quyết 55, suyệt 2010, suyệt QH 12, về việc miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp. 23. Nghị định 53, suyệt 2011, suyệt NDCP ngày 1 tháng 7 năm 2011, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. 24. Nghị định 45-2011-NDCP ngày 17 tháng 6 năm 2011 về lễ phí trước bạ. 25. Nghị định 23-2013-NDCP ngày 25 tháng 3 năm 2013 Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 45-2011-NDCP, ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ. 26. Thông tư 124-2011-TT-BTC, ngày 31 tháng 8 năm 2011, hướng dẫn về lệ phí trước bạ. 27. Thông tư 34/2013/TT-BTC ngày 28 tháng 3 năm 2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 124/2011/TT-BTC ngày 31 tháng 8 năm 2011 hướng dẫn về lệ phí trước bạ. 28.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 ngày 15 tháng 11 năm 2002, về việc đường lối giải quyết các khiếu kiện, tranh chấp đòi lại đất đã giao cho người khác sử dụng. Ba la mã, sách, tạp chí, báo cáo, tài liệu Internet 1. Bộ Tài nguyên và Môi trường, báo cáo tổng kết thi hành luật đất đai 2003 và định hướng sửa đổi luật đất đai. Báo cáo số 193-BC-BTNMT Ngày 6 tháng 9 năm 2012 2. Phó giáo sư tiến sĩ Thái Bá Cẩn, thạc sĩ Trần Nguyên Nam Thị trường bất động sản, những vấn đề lý luận và thực tiễn ở Việt Nam, nhà xuất bản tài chính 2003 3. các mát, Angen toàn tập 1994, tập 25. Phần 2, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia. 4. Các mát, Friedrich Angen, tuyển tập, 1980, tập 4, Nhà xuất bản Sự thật, Hà Nội. 5. Các mát, Friedrich Angen, tuyển tập, 1983, tập 5, Nhà xuất bản Hà Nội. 6. Hà Thị Mai Hiên, 2000 Quyền sở hữu của công dân ở Việt Nam, luận án phó tiến sĩ luật học, Hà Nội, trang 24. 7. Lệ Dĩ Ninh, 1998, Đại Từ điển Kinh tế Thị trường, Viện Nghiên cứu và phổ biến tri thức Bách Khoa, Hà Nội, trang 197. 8. Lâm Quang Huyên, Vấn đề ruộng đất ở Việt Nam, nhà xuất bản khoa học xã hội, 2007. 9. Lưu Quốc Thái, bàn về khái niệm tranh chấp đất đai trong luật đất đai 2003, tạp chí khoa học pháp lý số 2, 33-2006, trang 3-6. đến trang 6. 10. Lưu Quốc Thái, 2007, yếu tố thị trường trong quan hệ đất đai giữa nhà nước và người sử dụng đất trong thị trường quyền sử dụng đất sơ cấp. Tạp chí Nhà nước và Pháp luật, số 11, 235, trang 66 đến trang 80. 11. Lưu Quốc Thái, 2009, Pháp luật về thị trường quyền sử dụng đất, thực trạng và hướng hoàn thiện, luận án tiến sĩ luật học. 12. Đinh Trọng Thắng, 2002, Sở hữu tư nhân về đất đai hay về quyền sử dụng đất đai kinh nghiệm quốc tế và một vài liên hệ với Việt Nam, tạp chí tài chính, số 7, trang 47. 13. Lê Đình Thắng, chủ biên, giáo trình nguyên lý thị trường nhà đất, trường Đại học Kinh tế quốc dân, bộ môn Kinh tế, quản lý địa chính, nhà xuất bản chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000. 14. Ngô Văn Thâu, các thuật ngữ cơ bản trong luật dân sự Việt Nam, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội, năm 1996. 15. Phan Văn Thọ, Chính sách tài chính đất đai trong hoạt động kinh doanh bất động sản. Tạp chí Tài nguyên và môi trường, số 11, 121, tháng 6 năm 2011. 16. Tổng cục địa chính, Viện nghiên cứu địa chính, 2000. Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu đề tài độc lập cấp nhà nước. Cơ sở khoa học cho việc hoạch định các chính sách và sử dụng hợp lý quỹ đất đai, trang 181. 17. Viện Nghiên cứu và phổ biến tri thức Bách Khoa, 1998, Đại từ điển Kinh tế Thị trường, nhà xuất bản Bách Khoa, Hà Nội. 18. Hương Nguyên, Tổng hợp nội dung hội thảo góp ý dự thảo luật đất đai sửa đổi, do Bộ Tư pháp tổ chức ngày 13 tháng 3 năm 2013 nên bỏ thu hồi đất cho các dự án kinh tế xã hội trên trang web nhân dân.com.vn truy cập lúc 11 giờ 15 phút ngày 6 tháng 9 năm 2014 19. Việt Rest, Việt Nam Real Estate, một số khái niệm về quy hoạch sử dụng đất đai trên trang web land. .rg.vn truy cập lúc 10 giờ 20. 20, Tổng cục Quản lý Đất đai thể chế hóa nội dung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trong Luật Đất đai năm 2013 trên trang web ggl.gov.vn. Truy cập lúc 9 giờ 45 phút ngày 26 tháng 8 năm 2014. 21. Tổng cục Quản lý đất đai nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai trên trang web jgla.gov.vn. Truy cập lúc 22 giờ ngày 26 tháng 8 năm 2014. 22. Báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh online Ngày 21 tháng 2 năm 2011 Nắng đường đi vào đất quang Trên trang web Báo mới.com Truy cập lúc 17 giờ 45 phút Ngày 23 tháng 11 năm 2014 23 Tiến trình Hàng trăm hecta đất Ở đồng bằng sông Cửu Long Trôi xuống sông mỗi năm Trên trang web thanhniên.com.vn Truy cập lúc 10h38 phút ngày 9 tháng 9 năm 2014. 24. Tổng cục quản lý đất đai Luật đất đai 2013 Tăng giám sát, giảm khiếu nại Trên trang web ggla.gov.vn Truy cập lúc 9h25 phút ngày 14 tháng 10 năm 2014. 25. Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Thuận Gần 70% khiếu nại tố cáo có liên quan đến đất đai Trên trang web stnmt.binhthuận.gov.vn Truy cập lúc 9h30 phút ngày 23 tháng 9 năm 2014 26. Báo Thanh tra của Chính phủ Đất đai đứng đầu danh sách tham nhũng trên trang web thanhtra.com.vn truy cập lúc 9 giờ 20 phút ngày 9 tháng 10 năm 2014.